liên tiếp 3 ngày, Sở Vân dẫn theo bọn họ không ngừng khổ luyện, nước tới chân mới nhảy. Vô ích thôi, với thực lực của các ngươi sao có thể là đối thủ của chúng ta? Có lẽ 1 2 năm sau, các ngươi có thể đạt tới trình độ như chúng ta, nhưng hiện tại, các ngươi không được. Mã Hữu Tài lắc lư ngón trỏ, nói ẩu nói tà ở trước mặt đám người Sở Vân. Quả bóng đần độn này thật là cản rỡ. Có người bất mãn Nói chuyện kiểu gì? Có thể nói thế sao? Tiểu tử, phải gọi là học trưởng, học trưởng." Mã Hữu Tài trợn tròn hai mắt, quát lớn. Hắn là một trong tứ đại đầu sỏ của thế lực thư sinh gia tộc quyền thế, càng giận càng khiến Tân Sinh năm 1, năm 2 cảm thấy áp lực. Thấy người bên phía Sở Vân bị khí thế của mình làm cho khiếp sợ, Mã Hữu Tài đắc ý hừ một tiếng, "Ngươi kêu gào như vậy, Có phải muốn ăn huyết khí đan hay không? Muốn ăn một viên, ngươi cứ nói rõ, ta sẽ đưa cho ngươi." Lúc này Sở Vân đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh, nhất thời, vẻ mặt Mã Hữu Tài bị kiềm hãm. Hắn chỉ được cái mạnh mồm, nghe được mấy chữ huyết khí đan, nhất thời lửa giận trong hai mắt hắn bốc cháy hừng hực, nhưng không dám phát tác. Hắn dám tức giận với những người khác, cũng không dám ra vẻ ta đây ở trước mặt Sở Vân. Sở Vân học đệ, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình một chút đi. Trong tinh thánh đại xã lễ, một đội phải có 20 người tham gia. Hiện giờ các ngươi mới có 19 người, làm không tốt cuối cùng ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Sau đó, Hoa Anh xuất hiện. Hắn cười đầy vẻ tự tin thong dong, trong giọng nói tràn ngập hương vị đùa cợt. Hắn thực sự có một đôi mắt nhìn thấu lòng người. Lời hắn vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người phía sau Sở Vân Châu đầu ghé tai bàn luận với nhau. Khóe miệng Hoa Anh cong lên tươi cười, chậm rãi nói: "Ta biết Sở Vân học đệ hy vọng Thạch gia Minh tham gia đại xá lễ lần này. Chẳng qua hình như ta nghe nói, gần đây hắn giống như bị đả kích trầm trọng, cả ngày đóng cửa không ra ngoài." hình như cũng không tới luyện tiễn thuật, người như vậy, ta khuyên ngươi nhanh chóng loại bỏ là tốt nhất, miễn cho bản thân mình gặp phiền hà, lại liên lụy tới mọi người. Ánh mắt Sở Vân nhất thời ngưng trọng, lập tức cảm thấy tất cả mọi người phía mình đều giật mình. Hoa Anh cười ha ha, khoan thai rời đi. Hội trưởng, lời học trưởng Hoa Anh nói là thật sao? Người cuối cùng có phải chính là Thạch Gia Minh hay không? Có người lập tức hỏi. Sở Vân gật đầu, thản nhiên nói: "Chính xác như vậy." Mọi người a một tiếng, nhìn nhau, đều cảm giác tiền đồ không ổn. Trong đó có Nam Ba thư sinh năm cuối vội vàng nói: "Mọi trưởng, thực lực tiễn thuật của Thạch Gia Minh như thế nào? Có thể tham gia tập huấn hay không?" Sở Vân ăn ngay nói thật: "Ta cũng không rõ về bản lĩnh tiễn thuật của hắn, chưa từng chính mắt nhìn thấy." Ta đang cố gắng khuyên bảo hắn tham gia tập huấn. Hội trưởng, nếu như vậy xem ra không bằng loại nhân tố không ổn định. Phải biết rằng đến ngày mốt, nếu không xác định lại danh sách, sẽ không thể thay đổi được nữa." Vị thư sinh năm cuối kia lập tức đề nghị, dù sao điều này cũng liên quan đến biểu hiện của mình ở trong đại xã lễ, liên quan đến đến tiền đồ của mình. Sở Văn liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại nhìn tất cả mọi người, Giọng điệu kiên định, ta sẽ không loại bỏ hắn." Giọng điệu hắn chậm rãi, ngữ điệu cũng thản nhiên, nhưng tất cả mọi người cảm thấy được quyết tâm của hắn, trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng. Buổi tối, Sở Vân lại kéo dây cung tới mức hai tay đông cứng, cắn răng trở lại phòng riêng. Kim Bích Hàm liếc mắt nhìn hai tay của hắn một cái, giọng điệu có chút khó hiểu nói, "Tóm lại, huynh cố gắng như vậy là vì cái gì?" Tiễn thuật của ngươi có thể đánh bại được Hoa Anh sao? Không thể." Sở Vân nói. "Chẳng lẽ huynh cho rằng thực lực toàn độ của đội huynh giỏi hơn đội của Hoa Anh sao? Nếu huynh gia nhập, còn có có thể." Sở Vân cười cười, Kim Bích Hàm chút hết tức giận của mình. "Ta sẽ không gia nhập. Ta nói rồi ta muốn rời khỏi. Rõ ràng sẽ phải thất bại, cố gắng nhiều có ích lợi gì?" Vẻ mặt Sở Vân vẫn nghiêm túc. Ôn Hoàn nói, "Không cố gắng, sao huynh biết không được? Rõ ràng sẽ thất bại, huynh không dám thừa nhận thất bại sao?" Giọng nói Kim Bích Hàm dần dần lớn hơn, giống như đang quát Sở Vân, lại càng giống như đang quát chính mình, lại cố gắng hay là lại thất bại, căn bản không thể thành công, không loại ta ra ngoài, ngay cả tư cách dự thi các ngươi cũng không có." Sở Vân trầm mặc một chút, nói, "Trước kia trong cả đời ta, khắp nơi đều là thất bại. Hiện giờ trong từ điển của ta, chữ thất bại này đã biến mất. Vậy ngươi cứ chờ thất bại đi." Kim Bích Hàm giận dỗi nói một câu, sau đó không thèm nói gì nữa. Không khí trong phòng riêng nặng nề chưa từng có. Suốt một đêm, hai bên đều không nói gì. Tới ngày hôm sau, người thư sinh năm 3 khéo léo đưa ra ý kiến với Sở Vân. Ta sắp rời khỏi thư viện, tinh thánh đại xá lễ là cơ hội cả đời của ta. Có lẽ các ngươi còn có thời gian có thể chơi đùa một chút, nhưng ta lại không thể chơi đùa được nữa. Hy vọng hội trưởng ngươi có thể hiểu được điều đó. Sở Vân gật đầu, mặc cho người này rời đi. Không ít người thở dài, thiếu hắn, thực lực của chúng ta càng thêm không ổn. Rất nhiều người tiếc hận Nhìn bóng dáng vị thư sinh năm 3 này rời đi, tốt lắm, bắt đầu tập huấn. Sở Vân mở miệng nói, không đề cập tới một ngày khổ luyện. Qua một đêm, sáng sớm ở bãi bắn bia. Bầu trời u ám, gió lớn vi vu, mây đen dày đặc. Lần đầu tiên Kim Big Hàm xuất hiện trước mặt mọi người. Oa, wow. mau nhìn, cuối cùng Thạch Gia Minh cũng xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng chịu đến tập huấn. Tất cả mọi người khẽ hoan hô, ngay cả vẻ mặt nhan khuyết luôn thẳng nhiên cũng có chút vui mừng. Chỉ có sở vân khẽ nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 165, quay về đi. Chắc chắn thành công, thượng, ta tới nơi này là để nói cho mọi người biết. Ta không muốn tham gia trận đấu ở tinh thánh đại xã lễ. Hôm nay là ngày cuối cùng để xác định danh sách. Loại ta đi, mấy ngày nay đã liên lụy mọi người, thật không có ý tứ." Kim Bích Hàm cúi người hành lễ trước mặt mọi người. Hắn nói vậy khác nào dội một chậu nước lạnh vào lòng mọi người. Tất cả đều yên lặng. "Thạch Gia Minh, ngươi đừng có không biết suy xét như vậy." Một lúc sau, có người phát ra tiếng giống giận. "Chẳng qua hội trưởng nhìn chúng ngươi, ngươi đi như vậy có phong độ không hả?" Rất nhiều người cũng không hài lòng. Sớm đá ngươi khỏi nhiệm vụ này thì tốt rồi." Có người oán hận nói. "Câm miệng, tất cả đi tập huấn." Đọc truyện online nhan khuyết quát. Mọi người vẫn có vẻ căm giận bất bình, nhưng vẫn phải tuân mệnh. Sở Vân đi lên trước. "Thạch huynh, không cần lo cho ta, ta muốn yên lặng một chút." Kim Bích Hàm hất tay, khuôn mặt thoáng vẻ đau đớn, một mình rời đi. Răng rắc. Bầu trời bốn âm u, một tia chớp chợt hiện ra đầm thũng phía chân trời, tiếp theo từng giọt mưa lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Ban đầu rơi lộc đục lộc đục, nhưng rất nhanh, mưa chợt lớn hơn, ào ào đổ xuống. Gió to gào thét, cuốn những giọt mưa rửa sạch toàn bộ thanh sơn đảo. Một trận sấm chớp mưa bão vẫn vũ, mưa rơi tầm tã, nhưng bãi bắn bia lại không bị ảnh hưởng. Kiến trúc Thiên Ca thư viện đều là do luyện binh đại sư giỏi về kiến trúc chế luyện ra. Ví dụ như cánh cửa tam trọng lâu, không có ngọc bội chứng minh thân phận cũng không đi qua được. Lại như bãi bắn bia, mưa gió không tới, trong bãi bắn bia vẫn gió êm sóng lặng, mọi người vẫn tập huấn. Ngoài bãi bắn bia, mưa to tầm tã. Thiếu chủ, nếu không để ta lại đi tìm thêm hai người nữa." Nhan khuyết tiến lên phía trước, nhỏ giọng dò hỏi. Sở Vân nhìn theo bóng dáng Kim Bích Hàm, không trả lời. Trên bầu trời Sấm nổ vang, gió giật mạnh cuốn theo mưa to, rội vào Thanh Sơn đảo. Những nhánh cây cũng ngả nghiêng trong gió. Mưa đan xen vào nhau, giống như thác nước từ trên trời đổ xuống. Bầu trời mờ mịt, thỉnh thoảng lại thấy những tia chớp hiện ra ngang dọc trên bầu trời. Tiếng mưa rơi ào ào, tiếng gió hú hú, tiếng sấm ầm ầm đan vào nhau, rội vào tai Sở Vân. Mà Kim Bích Hàm lê thân thể cô đơn chiếc bóng một mình đi giữa cơn mưa lớn đó, lúc này, thân thể nhỏ nhắn của nàng càng có vẻ suy nhược. Nàng cúi đầu, buồn không nói ra lời lê bước về phía trước, bước đi hết sức khó nhọc, giống như tùy thời sẽ bị gió cuốn đi. Ánh mắt Sở Vân Yên lặng nhìn nàng, trong nháy mắt, hắn giống như thấy kiếp trước của mình. Khi đó, hắn cũng còn trẻ, nghĩa phụ qua đời, phó thác hắn lại thư gia đạo lại bị ba mẫu tử thư phu nhân đuổi ra ngoài. Hắn lẻ loi hiu quạnh, mờ mịt lúng túng, đi ở tha hương ở khắp nơi, dầm mưa dãi nắng. Đối với tương lai mịt mờ, lại ôm hận, nhưng biết mình thân cô thế cô, không có hy vọng có thể báo thù. Cảm giác biết rõ thất bại đang chờ mình ở phía trước rất đau đớn, so với thất bại càng thống khổ hơn. Đây là một loại dày vò, đau đớn vạn phần. Mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, mặc kệ ngươi hò hét kêu la như thế nào, thống khổ vẫn dên gì. Thất bại là ở chỗ đó. Hình như vận mệnh lặng lẽ châm biếm ngươi, khiến ngươi cảm thấy mình rất nhỏ bé, cho ngươi biết cái gì gọi là bi ai. Sở Vân vô cùng thấu hiểu cảm giác của Kim Big Hàm. Hắn biết, lúc này trong mắt nàng, hoa tươi nở rộ cũng là điêu tàn. Chim sơn ca kêu to, cũng không êm tai. Giống như Kim Big Hàm có thể đồng cảm với Sở Vân, trái lại Sở Vân cũng như thế. Kim Big Hàm giống như là kiếp trước của mình, gia tộc, cơ nghiệp bị người đánh cắp, mà thế lực quân địch quá mạnh mẽ, quá lớn. Một người thân cô thế cô trước quái vật lớn trước mặt, căn bản là không có khả năng thành công. Bóng tối của quá khứ khiến đêm tối trở nên đồng lõa với tâm trạng. Lúc này tâm tình của Sở Vân cũng vô cùng trầm trọng thiếu chủ, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không xác định danh sách, có thể. Nhan khuyết ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói. Sở Vân cắn chặt răng, đợi một lát. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên cất bước, rời khỏi phạm bãi bắn bia, xông vào cơn mưa. Trong khoảnh khắc, mưa gió đập vào thân thể hắn, toàn thân hắn liền ướt đẫm. Mưa gió như chút nước che lấp tầm nhìn của hắn. Bầu trời u ám, làm cho hắn không thấy rõ đường đi phía trước. Hình bóng Kim Big Hàm đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Một trận mưa rất to. Sở Vân cắn răng, miễn cưỡng mở hai mắt, bắt đầu cất bước, chạy thật nhanh. Hắn muốn đuổi kịp Kim Big Hàm. Hắn cảm thấy muốn nói một vài điều cho nàng nghe, cho dù bản thân hắn cũng không biết sẽ nói điều gì. Gió lớn gào thét, mưa to tầm tã, trời đất mờ mịt lạnh buốt. Giống như bao trùm lấy tất cả, chẳng còn nhìn rõ được gì. Ngươi thất bại qua sao? Thế sự cũng như mưa dền gió dữ, bao lấy ngươi, khiến ngươi không thể phát hiện được con đường chân chính mà mình phải đi. Ngươi thất bại qua sao? Nhìn người ở mình trước mặt cạnh tranh giấu võ dương oai, khóe mắt đầy vẻ khinh thường và mệt thị, nhìn ánh mắt của người thân của mình, bạn bè mình thất vọng, nghe bọn họ tiếc nuối thở dài. Ngươi thất bại qua sao? Nghe những câu chuyện xưa về sự thành công ấy, cảm giác xa tới mức không thể thành được, đồng thời lại hâm mộ, lại cảm thấy mình tầm thường đến thế. Ngươi thất bại qua sao? Mọi người vây quanh người thắng lợi, hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh người kia, mà ngươi trốn trong bóng tối, yên lặng liếm láp vết thương trong lòng. Ngươi thất bại qua sao? Cho dù cố gắng cũng không lường trước được kết quả, không có khí lực để khóc không có dũng khí để gọi, ánh mặt trời chiếu rọi thế giới của người khác. Ta quá thất bại. Hồi ức năm xưa đánh sâu vào tiếng lòng của Sở Vân, trong lòng kích động. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, cảm giác mình không phải đang đuổi theo Thạch Gia Minh, mà là bản thân hắn kiếp trước. Sự thất bại của chính mình, thân thể sớm già nua, vết thương rầu rĩ của mình, nhìn kẻ địch của mình ngày càng cường đại, lại không có khả năng báo thù. Giờ phút này, hắn giống như ở thông qua hành lang thời gian, kiếp này muốn truy đuổi kiếp trước của mình, người thiếu niên lúc trước, trong cơn mưa to, toàn thân ướt đẫm, nghèo túng vô vọng, nhưng 23 năm, con đường quá dài. Bất binh dường như mặc kệ đuổi như thế nào, cũng đuổi không kịp. Ta quá thất bại quá, nhưng ta không muốn lại thất bại. Sở Vân cắn răng, trong lòng hò hét: Chạy như điên trong mưa gió. Hắn không đơn thuần là truy tìm Kim Bích Hàm. Mà giống như đang khiêu chiến thì đúng hơn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 166. Quay về đi. Chắc chắn thành công. Hả? Hắn muốn đối mặt với kiếp trước của mình. Đối mặt với toàn bộ những đau đớn và hối hận. Không cam lòng và tự ti. Hắn muốn đuổi theo. 23 năm hèn mọt. 23 năm thất bại. Hắn há miệng, thở hổn hển, mưa chảy ngược vào miệng, trong tầm nhìn mơ hồ, xuất hiện hình bóng khốn khổ của Kim Big Hàm. Giờ phút này trở nên rất dài, thế giới đều u ám, gió táp mưa sa, tiếng ồn ào cũng dần dần biến mất. Trong mắt Sở Vân chỉ còn lại có hình bóng phía trước. Kiếp trước, bóng dáng của hắn như chồng khít lên bóng dáng của Kim Big Hàm. Kiếp này của mình, Dường như cách thân hình phía trước xa như vậy, lại gần như vậy. Đây là con đường mà lòng người phải trải qua. Bên tai giống như chỉ nghe nhìn thấy tiếng thở gấp của mình và tim đập bịch bịch. Sở Vân cắn răng, hít mạnh một hơi, bước chân dài hơn, đuổi theo. Hắn nắm lấy cánh tay của Kim Bích Hàm. Kim Bích Hàm kinh ngạc nhìn lại, thì ra là Sở Vân. Sao lại là huynh? Buông tay thanh âm của nàng uể oải, bị tiếng gió tiếng mưa rơi thổi bật đi cơ hồ không nghe rõ. "Thạch Gia Minh, ngươi hãy nghe ta nói, ta đã thất bại qua." Sở Vân gào lớn, mưa như chút nước hát vào mặt hắn. Hắn cơ hồ không mở được mắt. Gió thổi điên cuồng, há miệng ra mưa liền chảy ngược vào. Kim Bích Hàm sững sốt. Sở Vân nói rất đột ngột, không đầu không đuôi, làm cho nàng cảm thấy không rõ ràng. Không sai, ta cũng biết cuối cùng chính là thất bại. Tiễn thuật của ta không thể so với Hoa Anh, nhưng thế thì sao? Ta không bằng Hoa Anh là thất bại sao? Không, đó là thất bại trong mắt người khác. Cho dù phía trước là một núi cao không có khả năng vượt qua, ta cũng muốn đi tới, nhìn xem mình có thể làm đến mức nào. Kết quả thất bại là do chính mình cân nhắc. Thành công không cần người khác tới định nghĩa. Cái gì là thất bại? Cái gì là thành công? Ngay từ đầu đã cố gắng, không thể tức giận. Sau khi kết thúc vui vẻ nhận kết quả, không hối hận. Đây là thành công. Sở Vân luôn miệng gào to, nói chuyện với Kim Big Hàm, cũng là gào to với kiếp trước của mình. Hắn muốn nói với kiếp trước của mình, ngươi không thất bại, ngươi vẫn luôn thành công. Kiên trì cuối cùng, không sợ thất bại, chính là thành công. Thân thể mềm mại của Kim Bích Hàm chợt chấn động mãnh liệt, sửng sốt trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên trước mắt đang điên cuồng hét lên với mình. Sở Vân nói, như một tia trước màu vàng cắt qua đám mây mù mịt trong lòng nàng, ai cũng có thể nói đạo, nhưng nói với vẻ chân tình như vậy lại không phải ai cũng có thể làm được. Sở Vân làm được. Hắn thể hiện tình cảm sâu sắc xuất phát từ nội tâm, khiến trong lòng Kim Bích Hàm chấn động mạnh cảm thấy đồng cảm. Bỗng nhiên Sở Vân nắm lấy tay nàng, đặt trước ngực mình. Kim Bích Hàm trợ tay không kịp. Cảm nhận được không? Chỉ cần người còn sống, trái tim sẽ không ngừng đập. Mặc kệ bên ngoài là tuyệt cảnh khốn khổ như thế nào, nó một mực kiên trì, nếu nó thừa nhận thất bại, không muốn cố gắng thì sẽ như thế nào? Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không cần cúi đầu trước kết cục thất bại trước mắt. Một khi mình nhận thua, sẽ thật sự thua hoàn toàn. Sở Vân giữ chặt tay Kim Bích Hàm, đặt trước ngực mình, sức mạnh lớn kinh người. Sắc mặt Kim Bích Hàm đờ đẫn, hai mắt ngây dại nhìn Sở Vân. Chỉ một phút như vậy, bỗng nhiên nàng cảm giác tất cả mưa rền gió dữ xung quanh đều biến mất. Toàn bộ thế giới đều im ắng, chỉ còn lại có hai người nàng và Sở Vân. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Sở Vân ửng đỏ lộ vẻ khẩn thiết và chờ đợi. Trong lồng ngực Kim Bích Hàm chợt có sóng ngự, nàng khẽ nhíu mày, muốn nhịn xuống, nhưng chung quy không nhịn được. Hai mắt đẫm lệ ràn rụa, lớn tiếng khóc. "Sở Vân, ngươi là tên hỗn đản." Nàng khóc giống lên, vừa bại phát tiết tình cảm của mình, tính tình nàng cứng rắn, chưa từng khóc ở trước mặt người khác đã khóc. "Sở Vân là người đầu tiên." Thật sự là mất mặt. Trong lòng Kim Bích Hàm suy nghĩ, dùng tay che mặt, lớn tiếng khóc giống lên, gánh nặng trong lòng dường như theo tiếng khóc dần dần biến mất. Thân thể mềm mại của nàng vô lực, không tự giác, dần dần tựa chán vào bờ vai Sở Vân. Sở Vân cũng không thèm để ý, vươn cánh tay, kéo nàng vào trong lòng, thật giống như đưa hắn kéo kiếp trước của mình vào trong lòng mình, hai hợp làm một, thoáng cái Thật giống như toàn thân đều được thăng hoa, hai mắt Sở Vân sáng như ánh sao. Sắc trời u ám, cuồng phong mưa rào trước giật tiếng sấm rền vang, đều không che được ánh mắt như vậy. Hắn vỗ vỗ vào bả vai Kim Bích Hàm, dưới làn mưa bao phủ, lặng lẽ không có nói thêm. Ngày hôm sau, Kim Bích Hàm theo Sở Vân đi vào bãi bắn bia tham gia tập huấn. Ta chỉ biết tiễn thuật của hoàng gia đôn hoàng, nếu sử dụng trước mặt quốc chủ khác, chỉ sợ bại lộ thân phận, còn phải nhờ huynh dạy ta tiễn thuật khác. Kim Bích Hàm nhìn Sở Vân nói, "Không có vấn đề, ta sẽ dạy huynh một vài đạo pháp tiễn thuật mà ta sử dụng tâm đắc." Sở Vân gật đầu, "Chẳng qua trừ đạo pháp ra, tư thế bắn tên cũng cần thay đổi, nếu không rất dễ dàng làm cho người khác nhìn ra manh mối." Kim Bích Hàm nhấp hé miệng, đôi mắt đẹp tiểu tụ nhìn Sở Vân. "Vậy nhờ huynh dạy cho ta tư thế bắn tên của huynh." "Tư thế? Không có vấn đề, đây là điều dễ học nhất." Khóe miệng Sở Vân cong lên, mỉm cười, bắt tay vào dạy Kim Bích Hàm. Tay Kim Bích Hàm nhỏ xinh trắng nõn, mềm như không có xương. Tay Sở Vân trùng phía ngoài cánh tay Kim Bích Hàm, trong ngực gián phía sau lưng của nàng, chính là bắn như vậy. Khi nói chuyện, hai tay kéo tay Kim Big Hàm kéo cung bắn tên, mũi tên thẳng tắp, bắn về phía trời cao, rất nhanh không thấy bóng dáng. Kim Big Hàm cơ hồ bị Sở Vân ôm vào trong ngực, hai gò má vô cùng mịn màng tuyết trắng, không nhịn được thoáng ửng hồng. Hơi thở của Sở Vân chạm vào vành tai và tóc mai của nàng, nàng cảm thấy thân thể của chính mình bỗng nhiên có cảm giác yếu đối bất lực. Sở Vân cũng buông lỏng tay lui về phía sau một bước. Hiểu chưa? Ừ. Kim Big Hàm nhẹ thở một hơi, trong lòng nhanh cố gắng trấn tĩnh, khẽ gật đầu. Vậy bắt đầu luyện tập đi. Sở Vân cười cười. Theo hắn thấy, tính cách của Kim Big Hàm không tồi, cũng rất có tài hoa. Mấu chốt là tính tình của hắn rất giống tính của mình kiếp trước. Hiện giờ đối phương vô cùng tin tưởng với nền tảng tiễn thuật của Hoàng gia dùng tư thế bắn tên mới, học tập tiến pháp mới, tốc độ phát triển nhất định sẽ cực nhanh. Xem kìa, hội trưởng đang dạy cho Thạch Gia Minh học bắn tên kia. Không ít người đều quay đầu đi chú ý nhìn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 1067, tiến thuật của Kim Big Ham, mã hữu tài kinh ngạc không phải trừ bây giờ Thạch Gia Minh mới bắt đầu học bắn tên. Xong Xong rồi, lần này đại xá lễ của ta hỏng rồi, vốn còn muốn đoạt được một thứ hạng tốt chứ. Có người than vãn, sớm biết rằng ngày hôm qua mạnh dạn rời đi thì tốt rồi. Có người hối hận, chẳng qua nói đi còn có nói lại. Hội trưởng cũng quá tốt với Thạch Gia Minh, thật khiến ta cảm thấy có chút ghen tị. Đọc truyện online giọng nam nào đó than thở nói, không thể vậy chứ không biết Thạch Gia Minh có được yêu thú gì. Bộ dạng nhỏ nhắn, mặt trắng trẻo, thật xinh đẹp. Có người vươn cổ, nhìn nhìn chằm chằm vào Thạch Gia Minh. Cũng có người thì thầm nói, ngay cả đại mỹ nhân như chữ Y y cũng không liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại ôn hòa, nhỏ nhẹ đối với Thạch Gia Minh. Nghe nói hội trưởng không thích nữ nhi chỉ yêu nam nhi. Ban đầu còn không tin. Hừ, nhỏ giọng chút Ái cha, thật sự bắt đầu học bắn tên, được Sở Vân học để xem trọng như thế, ta còn tưởng cao thủ bắn tên chứ." Mã Hữu Tài từ bãi bắn bia khác đi tới, giọng điệu chà phúng, "Không mông tha cơ hội đả kích Sở Vân, thật sự là đáng ghét. Có gì tốt mà kiêu ngạo." Trong đội của Sở Vân, rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi, âm thầm siết chặt nắm tay, không quen nhìn sắc mặt Mã Hữu Tài. Kim Big Hàm khẽ gừ một tiếng, liếc mắt nhìn Mã Hữu Tài một cái. Bắn tên rất dễ, có gì khó học? Mã Hữu Tài cảm nhận được vẻ khinh thường trong ánh mắt của Kim Big Hàm, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một chút âm hiểm, cười một cách quái gở nói: "A ha, khẩu khí lớn như vậy sao? Năm nay tân sinh đều vậy, một đám kiêu ngạo như vậy, bị Sở Vân học để lây bệnh sao?" A ha, ha Kim Bích Hàm không hề để ý đến hắn, ánh mắt rời đi, nhìn chăm chú về phía một đám khinh vũ phong linh đang bay lên. "Tiểu Phi Vũ." Nàng khẽ nói, bắn ra một mũi tên, mũi tên nổ tung ở không trung, hóa thành một trận mưa ánh sáng màu trắng, nuốt hết gần nửa đàn. "A nha, đúng vị trí quan trọng, vận khí không tồi." Mã Ngự Tài cười ha ha, vẻ mặt rất càn rỡ. Tiểu Phi Vũ Kim Bích Hàm lại bắn, lần này cảm giác phạm vi công kích lớn hơn, cả đàn gần như bị dệt sạch không còn một con. Mã Hữu Tài im bặt tiếng cười, trừng mắt, thần sắc rất hoài nghi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kim Bích Hàm. Tiễn thuật như vậy hoàn toàn có thể ngang hàng với hắn. Mèo mọ gặp phải chuột chết sao? Mã Hữu Tài cảm thấy không thể tin được. Tiểu Phi Vũ Kim Bích Hàm bắn ra mũi tên thứ ba. Lần này, Bạch Vũ Hoàn Mỹ bao phủ hết cả đàn bên trong. Bộp bộp bộp, vô số yêu tinh rơi xuống mặt đất, thanh thúy liên tục. Con ngươi của Mã Hữu Tài giãn lớn, nói không ra lời. Tiễn thuật như vậy còn siêu việt hơn cả hắn. Cho dù là Sở Vân, cũng chỉ có tỉ lệ 3/4 phần 10 mới có thể bắn ra một mũi tên hoàn mỹ như thế. Kim Bích Hàm lại hạ bút thành văn. Quả thực tiễn thuật của hoàng tộc tương đối thâm hậu, Sở Vân cũng có chút kinh ngạc. Kim Bích Hàm sử dụng hoàn toàn tiễn thuật mới. Tiễn thuật lại chỉ trong 3 tên đạt hiệu quả tốt như vậy, có thể thấy được trình độ tiễn thuật của đối phương càng thâm hậu hơn so với chính mình. Ít nhất, khi mọi người 13 tuổi mới có thể thức tỉnh linh quang trong cơ thể, sử dụng yêu binh chỉ có điều Tiễn thuật bình thường cũng có thể luyện tiễn thuật tới trình độ này, có thể thấy kim bích hàm từ nhỏ đã thường xuyên tiếp xúc với cung tiễn. Mũi tên này bắn ra trong bãi bắn bia đã gây ra chấn động không nhỏ. Trong đội ngũ của Sở Vân, mỗi người đều khẽ nhếch miệng, trong mắt phát ra ánh sáng. Uy, thấy chưa? Ừ, tiễn thuật rất mạnh, cao thủ. Khó trách hội trưởng cố ý muốn Thạch Gia Minh gia tham gia. Thật sự nhìn người không thể xét tướng mạo. Ngoài ý muốn có một cao thủ, khiến khí khí của đội ngũ Sở Vân đại trấn. Trái lại, đội ngũ khác đã có chút áp lực. Tiễn thuật như vậy gây cho bọn họ áp lực tâm lý không nhỏ. Ngay cả Hoa Anh ở xa xa thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt cũng nheo lại thành một khe hở. Kéo cung bắn tên, có sự tao nhã khác thường. Xem ra đã tìm được Tiết Tấu và Linh Vận bắn tên. Tiễn thuật như vậy đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong, tiếp cận đại thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vốn nghĩ mình nắm chắc phần thắng lợi trong đại xã lễ, Ê. hiện giờ bởi vì Kim Big Hàm gia nhập, lập tức có chút lo lắng. Hừ. Mã Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Big Hàm một cái. Ban đầu, hắn muốn làm nhục đối phương, kết quả bị Kim Big Hàm lấy tiễn thuật cao siêu làm nhục hắn, giống như là trước mặt mọi người bị tát một cái hắn không còn thể diện tiếp tục đứng đó, xoay người bước đi, không cần lo lắng, thực lực của chúng ta tuyệt đối vượt qua bọn họ, vị trí đứng đầu nhất định là của chúng ta. Thấy Mã Hữu Tài trở về, Hoa Anh cười an ủi nói, trên mặt Mã Hữu Tài hiện lên vẻ dự trợ, trầm giọng gật đầu nói, ta không chút nghi ngờ về điểm này, chỉ là trong lòng thấy khó chịu. Sở Vân cũng thôi Tự nhiên hiện tại ngay cả một tiểu tử không ai biết đến, bây giờ mới xuất hiện, cũng dám cưới trên đầu ta, thật sự là đáng giận. Ta thề, trong đại xạ lễ nhất định phải làm nhục bọn họ. Thời gian trôi qua, đại xạ lễ càng ngày càng gần. Đám thư sinh rất chú ý tới Lưu Ngôn Phong ngữ đẳng, bởi vì ở đây, bọn họ có thể biết được thông tin mới nhất. Quốc chủ Giang Hán quốc đã quyết định đi tới Thiên Ca thư viện tham gia tinh thánh đại xá lễ mỗi năm một lần. Quốc chủ An Định Quốc đã xác định hành trình, sau khi đi một vòng sẽ giá Lâm Thiên Ca thư viện. Năm nay, quốc chủ Mông Nguyên quốc bỗng nhiên phá lệ không đến Bắc Hà thư viện, lựa chọn Thiên Ca thư viện. Trừ ba vị quốc chủ này ra, còn có các quốc đảo có thế lực lớn, số lượng không ít, cũng sắp tiến đến làm khách quý tham gia đại xá lễ của Thiên Ca thư viện năm nay. Quy mô đại xá lễ năm nay lớn hơn năm trước. Trước kia mỗi khi tới đại xã lễ, Ê. quốc chủ đơn hoàng quốc đều tới. Đáng tiếc hắn đã băng hà. Chẳng qua Mông Nguyên quốc cũng là cường quốc quân sự, thậm chí còn mạnh hơn so với Đôn Hoàng quốc. Không biết trận khảo hạch thứ 3 năm nay sẽ chọn yêu thú loại gì. Đám thư sinh đều nghị luận, chủ đề nói chuyện hàng ngày đều quay chung quanh Tinh Thánh Đại xã lễ. Ê. Bầu không khí trong thư viện Khẩn Trương sôi động càng ngày càng trầm trọng bạch bái nhân vật số 2 của đoàn hải tặc Tàn Lang ngày trước, lại kéo đoàn hải tặc tới, làm loạn ở các đảo nhỏ xung quanh Thiết Gia, Hoa Gia, Vệ Gia vân vân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168: Bí mật của Hồng Thường Tiên tự, khai mạc đại xã lễ. Thượng, khi ánh mắt của người khác đều tập trung ở đại xã lễ, Ê. Sở Vân lại chú ý tới tin tức này trên Lưu Ngôn Phong Ngữ đàng. Sở Vân thì thào trong miệng, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhân vật số 2 này, mặc dù khi ở chiến trường trên biển, Bạch Bái cũng đứng ở phía sau màn. Trong ấn tượng của Sở Vân, Bạch Bái rất thần bí, hắn liên tiếp đắc tội nhiều hải đảo có thế lực như vậy, là nổi điên sao? Trung Quy vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Sở Vân âm thầm nhíu mày, nói chung Một hải tặc có thế lực cũng không kiêu ngạo ương ngạnh như thế, mặc dù đánh thương thuyền, cũng chỉ đánh một đối tượng. Thường thường, thương thuyền tới gần chỗ xao huyết của hải tặc có thế lực, cũng không được đắc tội, chỉ tấn công thương thuyền mạo dịch chuyên đi xa, nhưng bản thân Bạch Bái là tay hải tặc già đời, đột nhiên ý nghĩ nóng lên, lén tới xung quanh, đắc tội nhiều thế lực cường đại như vậy, Rõ ràng điều này và tác phong thành thục của hắn trước kia thật sự không phù hợp. Sở Vân suy tư một lát, nhưng cũng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được lý do gì, lắc đầu cười khổ một tiếng, đành phải thôi. Việc cấp bách vẫn là tinh thánh đại xá lễ. 3 ngày sau, lại có một tin tức đáng kinh ngạc truyền đến. Cam Vũ, danh kỹ nổi tiếng Hồng Thường tiên tử, cũng muốn đến Thiên Ca thư viện xem lễ. Hồng Thường tiên tử Ta không có nghe nhầm chữ, trong danh sách dị sĩ bảng, tuyệt sắc danh kỹ Mỹ Danh Lan Sa trong ngoài chư tinh quần đảo. Nàng thường mặc đồ màu đỏ, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, nhất là vũ đạo, rung động lòng người như một trận gió nhẹ nhàng mơ hồ, như một áng mây đỏ đẹp mắt kinh hồn động phách. Khi ta 7 tuổi, may mắn được theo gia huynh lên hoa thuyền của nàng xem tiên nhan một lần, tới giờ đã 14 tuổi, cũng thường xuyên mơ tới nàng, nhớ mãi không thể quên được. Nghe được tin tức này, đám thư sinh đều nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mọi người chào dâng, cho dù là nữ sinh cũng không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị. Đi ở trên đường, Sở Vân thường xuyên nhìn đến một đám nữ sinh hai, ba người, líu ríu hưng phấn thảo luận về kỹ thuật nhảy của Hồng Thường tiên tử, kiểu tóc của nàng, phục sức của nàng. Hồng Thường Tiên tử, Sở Vân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt như mây khói, trong phút chốc rơi vào ký ức của kiếp trước. Sao vậy? Sở Vinh cũng cảm thấy hứng thú đối với Hồng Thường Tiên tử sao? Kim Bích Hàm quan sát sắc mặt, có vẻ chỉ thuận miệng hỏi, thật ra đuôi lông mày đã có chút chú ý. Đương nhiên là cảm thấy hứng thú, hơn nữa là cảm thấy vô cùng hứng thú. Sở Vân sờ sờ mũi, Trong mắt bắn ra ánh sao, khóe miệng cong lên mỉm cười. Chỉ cần là nam nhân, sẽ cảm thấy hứng thú đối với Hồng Thường tiên tử. Chẳng lẽ Thạch huynh không có hứng thú đối với Hồng Thường tiên tử sao? Kim Bích Hàm khẽ thở dài, giọng điệu nặng nề nói, đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Sở Vân cười rộ lên, cơm nước xong, cùng đi bãi bắn bia luyện tập tiễn thuật một chút đi. Không được, huynh đi đi. Ha ha, hôm nay ta bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt, nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu đầu rồi, bãi bắn bia để chuẩn bị cho đại xạ lễ sẽ không mở nữa. Nói không đi là không đi. Xách, nếu Kim Bích Hàm muốn nghỉ ngơi, sau khi ăn xong Sở Vân đành phải một mình đi vào bãi bắn bia. Tiễn thuật khác đã quá thành thục rồi, chẳng qua muốn chiến thắng Hoa Anh vẫn rất khó khăn. Nếu có thể lĩnh ngộ ra ý nghĩa sâu xa của lưu tinh, sử dụng được lưu tinh tiến, một buổi chiều, Sở Vân đang luyện tập lưu tinh tiến thuật. Hy vọng lâm trận mới mài gương, không vui cũng sáng, có lẽ có thể có đại vận, có thể lĩnh ngộ ra bí mật thực sự của lưu tinh tiến thuật. Đáng tiếc tới khi bãi bắn bia đóng cửa, hắn cũng không có tiến triển gì. Sử dụng lưu tinh tiến thuật chân chính, quả thực vô cùng khó khăn chỗ thiếu sót của Định Tinh cung, làm hai tay Sở Vân đều đông cứng, cơ hồ đã tê liệt mất cảm giác. Chẳng qua Sở Vân cũng không phải cậy mạnh, mức độ sử dụng vừa đạt tới giới hạn cuối cùng của thân thể. Môi thuốc mở lên, sau một đêm cũng có thể khỏi hẳn. Ngày hôm sau tỉnh lại, chắc chắn là sinh long hoạt hổ như bình thường. Mỗi ngày không tra tấn mình đến mức này, huynh cũng không chịu bỏ qua phải không? Trở lại phòng riêng, Sở Vân nhận được lời trách cứ của Kim Big Hàm, ngồi xuống, ta cần nhanh chóng dịt thuốc. Đôn Hoàng công chúa Thành Thảo lấy ra một lọ thuốc mỡ, ngồi ở trước mặt Sở Vân, dùng thuốc mỡ bôi loạn trên hai tay hắn. Liền sau đó một cảm giác ấm áp liền từ ngoài da thẩm thấu vào. Sau một lát, Sở Vân có thể nhúc nhích ngón tay, chẳng qua loại cảm giác này cũng không dễ chịu, giống ngàn vạn con kiến đang bò trên cánh tay. Trong lòng cảm thấy hỗn loạn, vô cùng ngứa, định tinh cung cứng hơn, cũng phải chuẩn xác so với yêu cung tầm thường, đáng tiếc chính là không thể sử dụng quá thường xuyên, chẳng qua phải hiểu có được có mất. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bị khổ một chút, nhưng cánh tay bị hàn khí và nhiệt khí luân phiên kích thích, sức mạnh cũng lớn hơn so với trước. Sở Vân nhe răng trợn mắt cười nói, vẻ mặt của hắn rất làm quái khẽ miệng Kim Big Hàm không nhịn được cũng cong lên, thoáng mỉm cười. Trong lòng Đôn Hoàng công chúa thật sự bội phục Sở Vân, bội phục sự dẻo dai của hắn, bội phục sự khắc khổ và kiên nghị của hắn. Ban ngày, nhìn huynh nói tới Hồng Thường tiên tử, vẻ mặt rất tang thương. Có phải ngày xưa đã xảy ra chuyện gì hay không? Kim Big Hàm đột nhiên hỏi. Không có, ta chưa từng gặp nàng. Sở Vân ăn ngay nói thật, Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng chưa từng gặp mặt vị Hồng Thường tiên tử này. Phải không? Kim Bích Hàm thật sâu vào trong mắt Sở Vân, thấy vẻ thản nhiên trong mắt đối phương, có chút không cam lòng nói, muốn nói chưa từng gặp cũng không chuẩn xác. Ít nhất chữ y y từng theo Hồng Thường tiên tử học vũ đạo, cách ăn mặc, tài nghệ nhạc lý vân vân. Nghe nói lần này Hồng Thường tiên tử sở dĩ đến tham gia đại xá lễ, chính là muốn xem biểu hiện của đệ tử chữ Y Y. Huynh đắc tội chữ Y Y, khác nào đắc tội Hồng Thường tiên tử. À, còn có quan hệ này sao? Sở Vân hơi kinh ngạc. Huynh thật không biết. Kim Bích Hàm trừng mắt, muốn tìm kiếm chút sơ hở trên nét mặt của Sở Vân. Sở Vân nhún nhún vai, tùy ý nói, "Yên tâm, loại quan hệ này còn chưa đủ để khiến nàng và ta trở thành địch." anh có vẻ rất tự tin, bộ dạng giống như rất hiểu Hồng Thường Tiên tự. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, bí mật của Hồng Thường Tiên tự, khai mạc đại xã lễ. Hạ Kim Big Hàm cười cười, có chút nhụt chí lại có chút mừng thầm, vẻ mặt Sở Vân không giống như đang làm bộ, hơn nữa hắn cũng không có lý do để lừa gạt mình. Chẳng quá Ta thực sự hiểu nàng hơn người khác một chút. Sở vân cười rộ lên, vẻ mặt ý vị thâm trường. Phải không? Nói ta nghe thử. Kim Bích Hàm nhớ mày, trong lòng căng thẳng, giọng điệu cũng có vẻ rất tùy ý. Không thể nói, không thể nói. Sở vân lại lắc đầu. Nói hay không? Kim Bích Hàm chừng mắt nhìn qua. Không thể nói, không thể nói. Nói ra huynh cũng sẽ không tin. Nói ra huynh cũng sẽ không tin. Sở Vân rất kiên trì. Vậy quên đi, ta ngủ." Kim Bích Hàm bĩu môi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đến giường nằm, quay lưng về phía Sở Vân. Sở Vân không nghi ngờ, chỉ cười. Hắn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt sáng ngời, nhớ lại ký ức kiếp trước. Ngoài mặt, Hồng Thường Tiên Tử là vũ cơ rất có tiếng ở Trư Tinh quần đảo, mỹ danh Lan Sa bốn bể, thậm chí ở quốc đảo khác cũng có danh tiếng không nhỏ. Kỹ thuật nhảy của nàng hết sức uyển chuyển, ẩn chứa sự khiêu khích, gợi cảm mê người, câu động lòng người. Giống như áng mây đỏ rực rỡ, tay áo tung bay như hoa hoa, nhẹ nhàng theo gió. Chẳng quá, thân phận vũ cơ của nàng chỉ là vỏ bọc trước mặt mọi người. Thân phận thực sự của nàng, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra. Phi hộ, Quổng sư, Phi hộ, Tản lang chính là ba đoàn hải tặc lớn nhất ở chư tinh quần đảo. Tản Lang bị Sở Vân bạo phát, chém một đao chết uất nghẹn. Thật ra thực lực của hắn vô cùng mạnh, nhưng thực lực của Phi Hổ còn cao hơn cả hắn. Đoàn hải tặc Phi Hổ nổi tiếng với là đoàn hải tặc nữ. Tất cả thành viên không có một nam nhân nào, đều là nữ tử. Vật phẩm các nàng cướp đoạt được, phần lớn tập trung vào tài bảo, xa xỉ phẩm, tác phẩm nghệ thuật thủ công. Hàng hóa thương phẩm bình thường cũng không nằm trong phạm vi những thứ bọn họ muốn cướp. Thủ đoạn của các nàng so với nam nhân càng tàn nhẫn, phạm vi đánh cướp vô cùng rộng lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ chư tinh quần đảo. Theo lời đồn đại, thuyền hải tặc phần lớn là cấp số linh yêu. Trong tất cả các đoàn hải tặc, hành tung đoàn của các nàng thần bí nhất, mơ hồ bất định, làm người ta khó có thể đoán được. Nếu tập hợp hành tung của cả hai thân phận gắn liền với nhau, có thể đoán được, chẳng qua mọi người sao có thể liên hệ được, một người có mỹ mạo động lòng người, vũ cơ như tiên nữ trong lòng mọi người và một hải tặc phi hổ giết người không ghê tay, lòng dạ hiểm độc lại với nhau. Hồng Thường Tiên Tử Ngụy Trang quá tốt, đã lừa gạt được mọi người. Mặc dù ở kiếp trước của Sở Vân, thân phận của các nàng cũng không phải bị người bạch Trần mà là Hồng Thường Tiên Tử chủ động để lộ ra. Nhớ rõ lúc đó Toàn bộ chư tinh quần đảo đều ngạc nhiên, rất nhiều thương gia giàu có nghe được tin tức này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì ra kẻ hung ác đã khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng, chính là vụ cơ nổi tiếng khiến bọn hắn luôn tìm mọi cách để lấy lòng. Chẳng qua, hiện tại mọi người còn không biết bí mật trọng đại này, trừ Sở Vân. Bí mật này có giá trị trọng đại, phải vận dụng như thế nào mới có thể có ích lợi lớn nhất đối với mình. Trong lòng hắn đang cân nhắc. Bốn ngày sau, Tinh Thánh Đại xã lễ chính thức khai mạc. Trên bãi bắn bia, hầu hết các sư phụ và thư sinh Thiên Ca thư viện đều tụ tập ở đây. Trên đài cao mấy trượng, trên bàn có bày đủ rượu hoa quả chén cốc. Ngồi ngay ngắn ở giữa là ba đại quốc chủ cùng viện chủ Thiên Ca phong bá nhà. Hai bên cũng bày bàn rượu, hơn 50 vị thuộc các thế lực lớn đang ngồi. Bọn họ hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là cúi đầu xem danh sách. Tinh Thánh Đại xã lễ là một lần tụ hội của thế lực khắp nơi. Tới đây, đầu tiên là giao lưu với nhau. Trong lúc đó, các thế lực cũng thử hợp tác vân vân. Thứ hai là vì tuyển chọn nhân tài xuất sắc, làm thế lực của họ mạnh thêm, mà danh sách trong tay bọn họ là do phía bên thư viện đặc biệt chuẩn bị. Trên danh sách đều là tư liệu về các thư sinh, lấy thực lực của bọn họ làm tiêu chuẩn để tham khảo. Tinh Thánh Đại xã lễ là một cơ hội để bọn họ biểu diễn. Danh sách này khiến những người này trực tiếp cảm nhận được thực lực của các thư sinh. Sau Tinh Thánh Đại xã lễ mới là thời điểm thực sự quan trọng. Thế lực khắp nơi đều mời các thư sinh tới trực tiếp nói chuyện. Nếu buổi nói chuyện khiến họ vừa lòng Người đó sẽ mời bọn họ mời gia nhập vào thế lực của mình. Lần này đối với thư sinh xuất thân bình dân, cùng với thư sinh gia tộc quyền thế mà nói, là một cơ hội thay đổi vận mệnh, thăng chức rất nhanh. Kiếp trước, nhan khuyết chính là dựa vào cơ hội lúc này tạo ra thành tích, cuối cùng trở thành câu chuyện được mọi người nhất thời ca tụng. Quá nhiều nhân vật lớn, thật sự quá căng thẳng, ngón tay cũng phát run lên. Đáng chết ta lại đi về KP C một chuyến. Tinh thánh đại nhân, van cầu người ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho ta. Rất nhiều thư sinh đều có biểu hiện thật sự khẩn trương, có vài người nuốt nước miếng, có chút người khẽ cầu nguyện. Nhìn bên trái kìa, đó có phải Hồng Thường tiên tử hay không? Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào một phía, ánh mắt sáng ngời. Đúng là tiên tử đại giá nha. Đáng tiếc lại che khăn. Thật sự là đáng tiếc. Có người phát ra tiếng thở dài tiếc nuối, ngồi ở bên trái đài cao, một nữ tử mặc hồng thường, hơn nữa rất thu hút sự chú ý của người khác. Nàng để tóc đen cuộn sóng thả dài, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt trắng mịn, khẽ lộ ra sau màn che mỏng, khiến khuôn mặt của nàng ẩn hiện phía sau tấm màn che, càng thêm chấn động lòng người, tăng thêm cảm giác muốn nhanh chóng được lật ra. Mặc dù nàng ngồi sau bàn rượu, thân hình vẫn hoàn mỹ động lòng người. Cổ nàng trắng như tuyết, xương quay xanh tinh xảo, bầu ngực cao ngất, eo nhỏ khuất dạng không thấy, hai chân thẳng dài lộ ra đường cong hấp dẫn. Điều này khiến ánh mắt người ta lưu luyến không muốn rời đi nơi khác. Không hổ danh là phi hộ, Sở Vân nhìn nàng thật sâu, chợt quay đầu đi, không muốn làm nàng chú ý. Đối phương là đầu lĩnh hải tặc danh tiếng lẫy lừng, được liệt vào dị sĩ bảng, thực lực càng mạnh hơn so với Tàn Lang. Ánh mắt nóng bỏng nhất nhìn chằm chằm vào Hồng Thường Tiên tử chính là của quốc chủ Mông Nguyên quốc. Bộ dạng quốc chủ Mông Nguyên quốc tráng kiện, toàn thân đầy bắp thịt, nam nhân Mông Nguyên quốc thường để dâu quay nón. Hắn nhìn Hồng Thường Tiên tử, dùng bàn tay to vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nói: "Đã sớm nghe nói tới mỹ danh của Hồng Thường Tiên tử." Tới ngồi đây đi, nơi này có tầm nhìn rất tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 170, sao sở vân lại bắn sớm như vậy? Thượng, không cần, nơi nào chẳng xem được. Ta cảm ơn ý tốt của quốc chủ. Ngồi vị trí này vẫn yên tĩnh hơn một chút. Hồng thường tiên tử khẽ cười, cũng uyển chuyển từ chối. Sắc mặt mông nguyên quốc chủ chầm xuống. An Định quốc chủ ngồi ở bên cạnh cười trêu, Mông Nguyên quốc chủ không biết sao, không phải ai cũng có thể tùy tiện mời được Hồng Thường đại nhân, cho ngươi một đề nghị, đại gia rất có hứng thú đối với tác phẩm nghệ thuật cung đình ngày xưa của Đường Cẩm quốc. Dù có đồ tốt được đại nhân xem trọng, còn phải đứng xếp hàng ngoài viện chờ tới lượt. Mông Nguyên quốc chủ cười ha ha, uống rượu. Bốn vương không hề có hứng thú với tác phẩm nghệ thuật đã chết kia cũng không học đòi làm sang, xem ra đã vô duyên với tiên tử